Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đáng thức giận ư Anh vội vã lắc đầu Không, ý anh là Với năng lực kinh tế hiện nay Anh có thể Có thể biến em thành một cô công chúa Phải không? Cô thả nhiên tiếp lời anh Anh nhìn vẻ mặt cười như không cười của cô Lại cảm thấy có chút xấu hổ Nhưng vẫn rất khoát gật đầu Nếu như em đồng ý Trên thực tế anh đã xem xét đến việc Ở lại tại Đài Loan Em thích sống ở khu nhà cao cấp trong thành phố, hay là những căn biệt thự vùng ngoại ô. Anh nhớ rõ trước đây em đã từng nói, em muốn một ngôi nhà có khoảng sân vườn thật rộng, trồng đầy hoa, tốt nhất là có thêm một hồ bơi. Phòng khách thì sẽ trang trí theo phong cách Pháp. Đó là những ảo tưởng khi con trẻ mà thôi. Anh thật sự nhớ rất rõ. Cô cầm ly trả lên, nhấp một ngụm. Tất nhiên là anh nhớ rõ, nếu em muốn, anh có thể... Em rất thích căn nhà nhỏ này. Lần thứ hai cô cắt đứt lời đề nghị của anh. Tuy không thể trang hoàng theo phong cách Pháp như căn phòng trước đây em hàng nghĩ đến nhưng thực ra nó lại rất ấm áp. Em sống ở đây rất thoải mái. Em vẫn thường nghĩ rằng có thể cả đời này em sẽ sống ở nơi đây, không dọn đi đâu nữa. Em không cần vĩnh viễn ở một chỗ này. Tĩnh, em biết anh có thể... Em không muốn là một nàng công chúa. Cô nhẹ nhàng nói và mỉm cười. Ngôi nhà này là lãnh thổ của em. Tại đây em chính là nữ vương. Em có thể làm bất cứ điều gì mà chính em muốn. ngụ ý là cô không cần đến anh. Mạnh Đình Vũ chợt cảm thấy mất mát. Em đã thay đổi thật rồi. Tĩnh. Anh hẳn là đã sớm biết điều đó rồi. Không phải sao? Anh là đã biết. Đôi mắt hiện lên vẻ cay đắng. Chỉ là... Anh vẫn còn chút hy vọng. Em... Em có thể vẫn giống như trước đây Làm nũng Làm xấu với anh Nhìn anh bằng đôi mắt sáng như anh sao Theo sát anh kể về những dự định tương lai của cả hai Lẽ nào đã không thể như thế sao Cô lặng lẽ nhìn anh Dường như nhìn thấu được những tiếc nuối Và giàn vạt trong lòng anh Đình vũ Anh nghĩ một người phụ nữ đã trưởng thành Còn có thể trở về lại là một cô gái vô tư Ngày xưa được sao Cô nhẹ nhàng hỏi Mọi chuyện cũng đã là quá khứ Anh sẽ không thể tìm thấy được con người trước đây của em nữa anh bất động một lúc sau ngước mặt nhìn cô và nói nếu là trầm tĩnh của hiện tại thì sao cô sững sốt cái gì em nói rất đúng em đã không còn là em của ngày trước nhưng anh cũng không phải là mạnh đình vũ của 7 năm trước nữa rồi anh khàn khàn nói ánh mắt chợt sáng một cách lạ lùng anh nghĩ hai chúng ta hẳn là có thể bắt đầu yêu nhau thêm một lần nữa Yêu nhau thêm một lần nữa Mặt cô tái xanh Anh nói vậy là có ý gì Anh muốn theo đuổi em Anh nói một cách kiên định Nhìn thẳng vào gương mặt đang hoảng hốt Và không tin của cô Một lần nữa theo đuổi em Cô như ngừng thở tâm trí nhất thở như đang khiếp sợ cực độ Nhưng chỉ một lúc sau cô đã lấy lại tinh thần Anh tỉnh lại đi Đình Vũ Cô cao mày Người anh yêu không phải là trầm tĩnh của hiện tại Có thể em bây giờ và ngày trước đã không hề giống nhau, nhưng tim anh vẫn là vì em mà dao động. Em hiện tại, kiên cường, tự tin. Có lúc lại lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức làm tim anh tan nát. Anh rất thích. Anh thích. Chính xác mà nói là ngưỡng mộ, mạnh đình vũ im lặng bổ sung thêm từ trong đáy lòng. Anh ngưỡng mộ trầm tĩnh của hiện tại, ngưỡng mộ một người con gái không xem anh ra gì. Nếu đàm dục và ngụy nguyên lãng biết được, Chắc chắn sẽ quỷ anh tự mình chuốc lấy khổ đi Nhưng anh thực sự rất ngưỡng mộ cô Rất thích cô Cho nên khi đang đứng dưới lầu chờ cô Trái tim lo lắng và chờ mong Mà đập như muốn vỡ ngực Cho nên khi anh đối mặt với cô lúc này Thì gương mặt lại nóng lên Không thể hô hấp Đôi lúc lại muốn trốn tránh khỏi đôi mắt Đang nhìn anh một cách sắc bén Anh yêu em Tĩnh Anh thú nhận một cách nồng nhiệt Mặc kệ là em cuộc trước kia Hay em của bây giờ Chẩm tĩnh trốn mắt nhìn, vài giây sau mới tìm lại được tiếng nói của mình. Anh điên rồi. Cũng có thể. Mạnh Đình Vũ mỉm cười tự diễu. Có thể là ông trời muốn cho anh một bài học đi. Cho nên mới khiến cho anh đã hơn 30 tuổi rồi mà còn muốn vì một người phụ nữ mà điên cuồng. Em không muốn chơi trò này với anh. Cô lắc đầu, vô tình bước lươi vài bước, rời xa khỏi phạm vi tràn ngập sức quyến rũ nam tính của anh. Anh chỉ là đang muốn bù đắp cho em, em đã nói rồi, anh không cần làm như vậy. Anh có tư cách gì để bù đắp cho em chứ? Em không cần, không phải sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net